mời các bạn t h e o d õ i tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám khách sạn mặt nạ của tác giả higashino kego có giọng đọc của mc lưu hà chuyên ra cộng đồng audio là khôn cốc thực hiện trường thứ sáu sau khi làm thủ tục nhận phòng cho người đàn ông trung tuổi có vẻ là nhân viên văn phòng sọc naomi nhìn ra phía sảnh đối diện đúng lúc nhân viên gác cửa đang hướng dẫn một vị khách nữ vào trong người phụ nữ đó đeo kính r ầ m tay phải chống gậy trong điều bộ cẩn trọng như vậy thì chắc là một người khiếm thị n à o m ì bất giác nhíu mày vì nhân viên hành lý gần đó nhất lại là cậu cảnh sát sekine đang cải trạng đúng như cô dự đoán cậu ta đoạt lấy cái túi du lịch từ tay người phụ nữ rồi đ ẩ y lưng bà đi chắc cậu ta không biết người mù mà bị đ ẩ y như thế thì sẽ thấy lo lắng thế nào nhìn ra tình hình đội trưởng s u g i sita hớt hài chạy tới anh gọi cậu chàng nhân viên hành lý già rồi cầm lấy chiếc túi sách sách sekine ra khỏi người phụ nữ thế rồi anh đỡ lấy tay người phụ nữ vòng vào cánh tay mình và từ từ bước đi nhìn thấy nụ cười an tâm trên môi người phụ nữ naomi cũng như chút được gánh nặng s u g i sita dẫn người phụ nữ đến quầy lễ tân vì người này đeo kính dầm màu sẫm cho nên naomi không thể nhìn rõ mặt bà nhưng q u a nước ra cô đoán bà tầm gần sáu mươi tuổi người bà thanh mảnh răng đi chuẩn mực trông rất hợp với bộ công lê màu ghi đen bà quàng một chiếc hắn cổ túm tóc buộc đơn giản phía sau đã b ạ c gần một nửa đây là bà katagiri hình như bà có đặt phòng trước rồi sugi sita nói với nhân viên lễ tân trẻ kawamoto bà katagiri đúng không ạ xin bà chờ một lát kawamoto chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng đúng lúc đó người phụ nữ khiếm thị giơ tay trái lên và nói tôi xin lỗi rằng bà nghe khàn khàn nhưng vẫn êm tài có chuyện gì vậy、à? kawamoto hỏi người phụ nữ trung tuổi sau khi từ tốn nhìn một lượt từ trái qua phải ben chỉ tay trái đang đeo găng trắng về phía naomi xin lỗi nhưng liệu có thể để cho cô ấy làm thủ tục giúp tôi được không chuyện này naomi lên tiếng người phụ nữ mỉm cười đúng là con gái rồi t h ề phiền cô vậy kawamoto bối rối ngừng động tác naomi cũng chưa hiểu chuyện gì xin lỗi cậu nhé không phải tôi không thích cậu hay gì đâu người phụ nữ ôn hòa xin lỗi kawamoto tại tôi vẫn luôn coi trọng tính tương thích và trực cảm mình thôi có thể làm phiền mọi người nghe theo bà bác này không cà g n m ộ tô trước mắt rồi nhìn về naomi cô gật đầu rồi quay về phía người phụ nữ tôi hiểu rồi ạ vậy tôi xin phép được làm thủ tục cho quý khách ạ xin lỗi mọi người nhé người phụ nữ chạm vào mép quầy rồi di chuyển đến trước mặt naomi cô tên là gì vậy tôi là yamagishi ạ cô yamagishi n h ỉ tôi sẽ nhớ cái tên này phiếu thông tin quý khách định làm thế nào ạ hay là tôi điền giúp quý khách luôn ạ không sao đâu nếu chỉ là tên và địa chỉ thì cứ chỉ cho tôi chỗ cần điền tôi có thể tự viết được vậy phiền quý khách điền vào mặt sau phiếu thông tin ạ tôi hiểu rồi nói đoạn người phụ nữ tựa cắn g ầ y và cạnh quầy phiếu thông tin đây ạ naomi nắm lấy tay phải người phụ nữ đặt mặt trái tờ phiếu lên lòng bàn tay bà người phụ nữ cầm lấy tờ phiếu bằng cả hai tay muốn xác định k h ổ g i ấ y nào mi chờ đến khi bà đặt nó trước mặt rồi mới đặt c â y bút bì vào tay phải người phụ nữ bút đ â y ạ bút không có nắp nên quý khách cẩn thận ạ chỉ cần tên và đ ị a c h ỉ thôi đúng không số điện thoại thì sao quý khách viết luôn được thì tốt quá ạ. người phụ nữ gật đầu tay trái xác định vị trí tờ g i ấ y còn tay phải bắt đầu viết lưng bà vẫn dối thẳng không hề gập xuống khuôn mặt với chiếc kính rầm đang hướng về phía naomi hay vậy mà chữ chẳng hề lệch tên rồi địa chỉ số điện thoại được viết thành hàng ngang n g à y ngắn bà là katagiri yoko ở cô bê naomi có phần bất ngờ vì nghe giọng bà không hề thấy có âm điệu vùng kansai đây thế này được chưa cô Dạ, xin quý khách đợi cho một lát ạ naomi tha t á c trên thiết bị đầu cuối b à katagiri đã đ ặ t phòng t ừ ba hôm t r ư ớ c b à yêu cầu một phòng s i n g l e h ú t t h u ố c Naomi t i ế p tục bất ngờ vì hầu hết n h ữ n g ngờ ư i p h ụ n ữ ư ớ c chắc t o i n à y đều yêu cầu phòng k h ô n g h ú t t h u ố c x i n l ỗ i đã để q u ý k h á c h đ ợ i lâu. Quý k h á c h sẽ n g h ỉ l ạ i tại k h á c h s ạ n một đêm và dùng phòng s i n g l e đúng k h ô n g ạ? đúng rồi phiền c ô c h ú n g t ô i đ ã chuẩn bị phòng một hai một năm cho q u ý k h á c h t h ẻ k h ó a phòng tôi x i n g i a o t r ư ớ c c h o n h â n viên h à n h liya. naomi ra hiệu rồi đưa thẻ khóa phòng cho s u g i sita s u g i sita lại vòng tay người phụ nữ vào cánh tay mình như ban nãy rồi từ từ bước đi mọi việc giao cho anh chắc sẽ không có vấn đề gì s u g i sita sẽ hướng dẫn khách cách dùng thẻ khóa naomi vừa thở phào một cái thì cảm giác như có người đứng sau quay lại quả nhiên n i t a đang đứng đó anh ta nhìn theo lưng bà katagiri lúc nãy đã đi được một đoạn anh chuyện trò với bạn xong rồi đấy à n h ư n g n i t a phất lờ câu hỏi của Naomi chăm chăm nhìn b à katagiri người phụ nữ đó có vấn đề gì sao tinh h thoáng vẫn có những người như vậy đến đây thuê phòng m à nghe đến đây n i t a m ớ i quay qua nhìn Naomi á n h mắt anh đầy sự cảnh sát dĩ nhiên rồi đối tượng c ủ a cảnh sát chúng tôi nhiều khi cũng là người mắt kém thế sao anh cứ phải nhìn người ta chăm chăm vậy t h ấ y la nên tôi quan sát chút thôi m à cái gì l ạ v ậ y a găng tay ni lông ấy c ă n g tay?、Cô、có ô c thấy người phụ nữ đó hai tay đều đeo găng không tôi thấy nhưng có vấn đề gì với việc đó à theo kinh nghiệm của tôi nita tiếp tục người mắt kém thường không sử dụng găng tay vì đối với họ xúc xác cũng như thính giác đều rất quan trọng găng tay ni lông không giúp họ cảm nhận được sự cầm nắm nên chỉ tổ gây phiền phức mà thôi hơn nữa lúc nào họ cũng nghĩ đến việc mình sẽ sợ nhầm vào những thứ bị ướt mà găng tay ni l o n đã ướt thì khó khô lại lắm và như thế sẽ rất khó chịu nào m ì chớp mắt liên hồi trước lời giải thích của viên cảnh sát anh ta nói vậy mới thấy đúng thật nhưng cô tranh luận biết đâu bà ấy có nội tình gì đó nhỡ tay bà ấy có sẹo hoặc bớt nên muốn che đi thì sao dĩ nhiên vẫn có khả năng đó chúng ta không thể chỉ vì vậy mà quy chụp bà ấy có vấn đề được tôi cũng chỉ thấy hơi lạ chút thôi nghi ngờ là việc của cảnh sát chúng tôi mà thế vị khách đó có gì đáng như vậy anh n i t a à thật ra tôi cũng đâu biết gì về vị khách đó đâu chỉ là bà ta làm mấy việc chẳng giống người mắt kém đâm ra tôi thấy lạ đang nghĩ không biết thật ra thế nào naomi nhìn thẳng vào mặt n i t a người vẫn đang đối đáp vòng v ò Y anh là vị khách ấy đang già mù à để làm gì cơ chứ ai biết được chứ n i ta ngoẹo cổ cái đó thì tôi chịu Vậy vậy tôi nghĩ chúng ta cứ n ê n đ ể ý t ớ i bà ta thì hơn làm gì có ai đang yên đang l à n h l ạ i đi g i a mù chứ tôi lại thấy anh đang nghĩ quá thôi môi nít ta h ơ i nhạc h lên còn hơn l à n g h ĩ thiếu đúng l ú c n a o mi nổi đó lơ mùi nít ta thì chung ô điện thoại ở bên cạnh r e o cả qua m o t o nhanh c h ó n g bắt m á y nhưng nói được một hai câu anh gọi n a o mi anh sugi sít ta gọi ạ anh ấ y bảo vi khách m ộ t muốn gặp chị để tôi nghe naomi quay ra nhìn nita đang vẻ quan tâm rồi mới xoay lưng lại cầm lấy ống nghe lên tay tôi yamagishi đây có chuyện gì vậy à tôi xin lỗi nhưng vị khách ban nãy đang đòi chúng ta đổi phòng có vấn đề gì sao tôi cũng không rõ lắm khách cũng nói là không thể giải thích cụ thể được s u g i sita ấp úng tôi hiểu rồi giờ tôi sẽ lên đó n g a y anh cứ đợi ở đó với khách nhé tôi hiểu rồi naomi đặt ống nghe xuống rồi nói với kawamoto câu thử tìm xem trên tầng mười hai c ò n phòng nào có thể dùng luôn được không tìm được thì nhắn tất cả các số phòng đó và điện thoại cho tôi nghe thấy câu trả lời tôi hiểu rồi ạ cô kakamoto vang lên sau lưng nào mì mới cầm lấy chùm chìa khóa trù lúc cô rời quầy lấy tần đi về phía sành thang máy thì nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo tôi cũng đi nita bước song hành với cô vì khách lúc nãy đúng không tôi nằm vùng ở đây để điều tra mấy người đáng nghi như thế mà Nào m bất lực thở lực d à i Vậy tùy a n h cửa thang máy mở hai người bước vào chẳng nita ấn nút tầng mười hai các cô có hay gặp mấy trường hợp gây khó dễ kiểu này không vậy thường xuyên ấy chứ vừa hôm qua một vị khách đặt phòng không mùi thuốc nhưng anh ta kêu có mùi thuốc lá nên chúng tôi đã phải truyền người đó qua một phòng siêu hòa ra đó là cách để được ở phòng hạng sang với giá rẻ cái bà b à nãy chắc cũng vậy rồi Nita nói g i ọ n g thành thật khiến Naomi t r ậ n tròn mắt lên nhìn bình thường sẽ chẳng ai đi nghi ngờ một người khuyết tật như thế cả bởi thông thường người ta vẫn nghĩ cơ thể họ có thể bị thiếu sót nhưng tâm hồn vẫn rất đẹp nhưng anh cảnh sát này thì khác anh ta không hề nghĩ người khuyết tật thì sẽ không x à o trá mà không anh ta còn đang nghi ngờ cả việc b á i là người khuyết tật cơ mà đúng là chỉ biết nghĩ xấu về người khác nhưng cũng xem như anh ta có cặp mắt công tâm không trong mặt mà bắt hình xong có khi đó là tư chất bắt buộc của một cảnh sát và cũng là ưu điểm của anh ta cũng nền nào mì nghĩ mặt tôi có dính gì à à không thủ phạm vụ án các anh đang theo dõi có khả năng là nữ giới à không hẳn là không nói xong nít ta nhíu mày như thể hối hận vì đã lỡ lời bởi nói vậy có khác nào thừa nhận khả năng đó rất thấp thang máy dừng lại ở tầng mười hai cờ m ở nào mì bước ra ngoài trước cửa phòng một nghìn a i m ộ t năm để ngò sugizita đang đứng ở lối vào anh nhìn naomi thoáng bất ngờ hẳn là vì trông thấy cả nita ở phía sau bà katagiri yoko đang ngồi trên chiếc giường đơn trong phòng vẫn đeo kính rầm và găng tay cô yamagishi đến rồi ạ sugizita thông báo với bà người phụ nữ đang hơi cúi xuống bỗng ngẩng mặt lên và mỉm cười nào m ì thấy ăn tâm phần nào vì trông bà ta không giống đang tức tối xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu căn phòng này có vấn đề gì vậy thưa quý khách bà làm mặt khó xử khé lắc đầu tôi xin lỗi căn phòng này không hợp với tôi lắm có thể do... cho tôi xem qua phòng khác không quý khách có chỗ nào không hài lòng ạ chuyện này thì hơi khó nói nhưng chỗ này ồn ào quá hơi ồn thì tôi còn chịu được chứ như thế này thì Ổn? ý quý khách là tiếng ồn ấy à Naomi dọc tay lên nghe căn phòng chống ồn tốt đúng là phòng nhìn ra mặt đường nhưng hầu như không nghe thấy tiếng xe chạy ý tôi không phải tiếng ồn bà katagiri phải tay hình như bà đang muốn che giấu điều gì đó ý quý khách là sao à xin quý khách cứ thẳng thắn chia sẻ nếu được chúng tôi rất muốn làm quý khách hài lòng người phụ nữ gục đầu ủ xu như đang rất khó xử tôi xin lỗi có một đêm thôi mà lẽ ra tôi không nên nói những chuyện lạ lùng thế này không sao đâu ạ quý khách không cần phải cố chịu đâu ạ vậy quý khách muốn căn phòng thế nào để chúng tôi chuẩn bị ngay à bà katari lai ngang mặt lên sau khi n g o ẹ o cổ như đang do dự bà lên tiếng vậy tôi xin nói thẳng nhé nhưng các vị đừng lấy đó làm khó chịu nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh cả và cũng không phải tôi đang làm khó các vị đâu nếu là người khác căn phòng này chắc hẳn chẳng có vấn đề gì chỉ là không hợp với tôi thôi naomi nhìn s u g i sita rồi hỏi người phụ nữ nghĩa là sao à căn phòng này nhiều người quá dĩ nhiên họ không phải người xấu và cũng không làm phiền gì đến khách nhưng suy nghĩ của những người đó khiến tôi thấy nặng nề và không được thoải mái cho lắm cuối cùng naomi cũng hiểu bà đang nói gì đúng lúc đó nita đứng ngay sau naomi lên tiếng hỏi chừng như cũng đã hiểu ra vấn đề quý khách đang nói đến mấy hồn ma ấy à naomi hơi bất ngờ vì anh đứng quá gần mình không phải ma đâu nhưng nói thế có lẽ mọi người sẽ dễ hiểu hơn tôi không thích dùng từ ma cho lắm bà katagiri nói giọng khó chịu tôi xin lỗi với các vị chắc đây chỉ là những lời nói quang nói xiên thôi nhỉ không làm gì có chuyện đó naomi chưa hết câu thì điện thoại trong túi rung lên xin lỗi quý khách chắc là tin nhắn liên quan đến việc tìm phòng cho quý khách tôi kiểm tra được chứ hả mời cô thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người naomi lấy, lấy điện thoại xả quả nhiên là tin nhắn của kawamoto có bốn phòng cũng ở tầng này đã dọn xong và có thể sử dụng ngay được quý khách naomi cất tiếng gọi trên tầng này chúng tôi còn có mấy phòng t r ố n g nữa hơi phiền nhưng quý khách có thể đi xem từng phòng và chọn ra một căn mà mình thích không ạ chọn ý cô là tôi được chọn ấy à người phụ nữ đặt tay phải lên ngực mình vâng đúng vậy chứ chúng tôi tự ý chọn rồi không hợp ý quý khách thì lại phiền hơn ạ vậy à xin lỗi các vị nhé ngay như tôi được voi đòi tiền ấy nhỉ làm hài lòng quý khách là nhiệm vụ của chúng tôi chúng ta đi được chưa ạ cảm ơn cô vậy chúng ta đi thôi vâng ạ naomi ra hiểu bằng mắt với s u g i sita anh đánh tiếng cho người phụ nữ biết rồi đỡ lấy tay bà người phụ nữ chống gầy đứng dậy rồi nắm lấy cánh tay s u g i sita như bàn nãy họ ra đến hành l ạ c naomi nói thưa quý khách phòng s i n g l e như phòng này có được không ạ nếu quý khách muốn đổi sang loại phòng khác chúng tôi xin được dẫn quý khách qua đó trước ạ người phụ nữ lắc đầu thật mạnh phòng loại nào cũng được s i n g l e thì càng tốt tôi hiểu rồi ạ vậy trước tiên mời quý khách qua xem phòng một n h a i m ộ t chín được ngay gần đây ạ naomi tiến đến cánh cửa cách đó hai căn rồi dùng chìa khóa chủ mở ra cô đẩy cửa rồi đợi sugisita dẫn người phụ nữ đi vào theo sau đó là nita sugisita dẫn bà vào trong căn phòng quý khách thấy thế nào ạ naomi hỏi đây cũng là phòng singer giống hết phòng một n g h n hai m ộ t năm ban nãy ạ bà katagiri đứng nguyên tại chỗ chậm r ã i quay mặt một phòng như thế đang quan sát toàn bộ căn phòng chỉ có điều mắt bà đang khép cuối cùng bà cũng mấp máy môi rồi gật đầu ở đây yên tĩnh đấy hình như không có ai cả vậy thay đổi cho tôi sang phòng này được không vậy quý khách ưng phòng này c h ứ a ạ vâng thành thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người không có gì đâu ạ vậy tôi sẽ gọi người mang thẻ chìa khóa lên cho quý khách nhưng việc sau đây nhân viên hành lý sẽ giúp quý khách nếu có gì không ổn quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi ạ sau khi nói nhỏ với sugi sita phiền anh và tôi xin phép với người phụ nữ naomi rời khỏi phòng đúng lúc đi ra phía sành thang máy thì nita bước đến song hành với cô bà ta nói chuyện ma quỷ nghe ghê quá nhỉ đúng là mấy tin đồn kiểu này ở các khách sạn chẳng ít nhưng tôi không nghĩ lại có cả cách gây khó dễ như vậy anh nói gây khó dễ thì hơi quá việc đó rất quan trọng với bà ấy mà cô tin mấy lời bà ta nói à sau khi nhấn gọi thang máy naomi quay sang nhìn nita tôi lại nghĩ cảm giác của mỗi người mỗi khác chẳng nói đến chuyện tâm linh gì ở đây nhưng nếu khách thấy không hợp thì đổi phòng cho họ là chuyện đương nhiên thôi ra là vậy dù sao mục đích của bà ta cũng không phải là thang hạng phòng tiếc quá lần này trực giác của ngài cảnh sát sai rồi cửa thang máy mở ra bên trong không có ai sai hay không còn chưa biết được đâu nhé vào trong rồi nita mới đáp lại anh nói vậy là sao cô nhớ lúc cô đang trao đổi tôi có hỏi chuyện bà ta không tôi hỏi quý khách đang nói đến mấy hồn ma ấy sau đó bà ta trả lời không phải ma đâu từ lúc ấy sự lừa đảo của bà ta đã bị vạch trần anh có gì không hài lòng về câu trả lời đó à cái tôi đang nói không phải nội dung câu trả lời đó vấn đề là chỗ bà ta bị hỏi đột ngột mà không hề giật mình trước đó tôi không hề lên tiếng bà ta nhờ nhân viên hành lý gọi cô lên đúng ra bà ta đâu thể nghĩ sẽ có cả người khác nữa và trong trường hợp đấy khi một giọng nói chưa hề nghe qua đập vào tai trước khi trả lời câu hỏi của tôi không phải bà ta sẽ hỏi cậu là ai à nhưng bà ta không hề hỏi tại sao vì bà ta biết tôi đã ở đó rõ ràng bà ta nhìn thấy tôi trông thì như đang nhắm nhưng tôi nghĩ mắt bà ta mở hé nghe nita nói naomi chỉ biết im lặng đúng là suy luận của anh ta rất đắt nhưng cô có thể phản biện lại ngay ý kiến đó naomi quay lại nhìn viên cảnh sát đúng là có thể bà katagri biết anh ở đó nhưng tôi lại cho rằng không phải vì bà ấy nhìn thấy n h ư n g người khiếm khuyết như vậy các giác quan của họ thường rất nhạy bén có thể bà ấy nhận ra vì tiếng bước chân của anh thì sao nita cười đắc thắng nếu thế khi đó bà ta phải hỏi hình như không chỉ có mình cô yamagishi nhỉ người này là ai vậy chứ chỉ dựa v à tiếng bước chân đâu thể biết được người đó là nhân viên lễ tân hay hành lý rồi cũng có thể đó là một vị khách tình cờ đi cùng thì sao thang máy xuống đến tầng một cửa mở ra một cặp thanh niên nam nữ đang chờ bên ngoài nita nhanh n h à o ấn nút mở rồi nói với naomi mời cô naomi cúi chào cặp đôi nọ rồi bước ra khỏi thang máy đợi hai người đi vào trong nita mới nhanh chóng bước ra anh cúi đầu c h à o họ cho đến tận khi cửa thang máy đóng lại anh làm y như naomi đã hướng dẫn đấy anh vẫn làm được đấy thôi naomi khen già dáng nhân viên lễ tân rồi à bạn ấy anh làm rất tốt chuẩn nhân viên lễ tân rồi đấy cảm ơn cô nhưng dù có già dáng thế nào thì người không nhìn thấy cũng chẳng thể cảm nhận được chừng như nita vẫn muốn tiếp tục câu chuyện về bà katagiri vậy anh nói xem bà ấy giả mù thì được l ợ i lọc gì chứ tôi không biết vậy mới đáng nghi chẳng ai khi không lại đi làm chuyện ấy cả tôi muốn biết mục đích của bà ta việc đó liên quan gì đến vụ án à không biết thế nào nita ngoẹo cổ tóm lại cứ kiểm tra những người khả nghi thôi tôi ở đây là vì thế naomi cúi xuống rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nita tôi hiểu rồi anh nghi ngờ ai cũng được chỉ cần anh hứa với tôi một chuyện nếu không có bằng chứng chứng minh bà k a t a r i r i liên quan đến vụ án thì không được làm phiền bà ấy giả dụ tôi nói giả dụ thôi nhé đúng là bà ấy đang giả mù thật việc đó cũng không phạm pháp và bà ấy vẫn là vị khách quan trọng của khách sạn này nhưng bà ta làm phiền cô và nhân viên hành lý kia như vậy chưa khỏi là phiền nhiều khách còn đòi hỏi hơn nữa k ì a tóm lại anh làm ơn hứa giúp tôi đi naomi cúi đầu cô n g ừ n g lên đi được rồi tôi hứa chẳng cần cô nói đến giờ tôi cũng chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì với bà ta cả tôi chỉ định quan sát kỹ hơn thôi vậy phiền anh và xin anh nhớ trong một việc anh quan sát cũng đủ làm người ta khó chịu rồi biết rồi khổ quá cô chẳng tin tưởng tôi gì vậy mặt nita hơi khó chịu anh vừa đưa tay quẹt ngang mũi vừa rào bước đi các bạn đang nghe chuyện trên website l ạ c h ồ n c ố c c o m hãy like share chia sẻ website và d o n a t e đ ồ n g h ồ chúng tôi nhé đến hơn sáu giờ tối hôm đó bà katakiri lại gọi điện tới quầy lễ tân khi đó naomi đã hết c a làm nhưng do nita chưa rời đi nên cô cũng phải ở lại theo cầu nhân viên lết tân nghe máy nói với naomi v ị khách katagiri ở phòng một n h a i m ộ t chín có việc muốn nhờ chị ạ rồi chuyện ố n g nghe cho cô tôi yamagishi xin nghe có chuyện gì v ậ y à naomi hỏi tôi xin lỗi tôi muốn trao đổi với cô về bữa tối mà nghe nói khách sạn đây có một nhà hàng pháp đồ ăn rất ngon mà không biết l i ệ u tôi đến đó một mình cũng được không nhỉ trước đây tôi có tới một nhà hàng khác ở đó họ yêu cầu có người đi kèm nào mì vẫn giữ ống nghe rồi gật đầu không sao đâu ạ ở đó còn có cả menu in chứ nổi đấy ạ ôi thế thì may quá quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ à? à tôi chưa đặt vậy tôi sẽ liên lạc với phía nhà hàng quý khách định dùng bữa lúc mấy giờ ạ vậy cô đặt giúp tôi lúc bảy giờ nhé quý khách đi một mình đúng không ạ vâng vậy tôi sẽ nói trước với nhân viên nhà hàng vị trí nhà hàng hơi khó tìm nên tầm bảy giờ kém tôi xin phép lên phòng đón quý khách ạ được vậy thì tốt rồi phiền cô quá không có gì ạ vậy hẹn gặp lại quý khách lúc bảy giờ kém ạ cô vừa cúp máy thì bắt gặp ánh mắt của n i t a lần này lại chuyện gì nữa vậy không có gì bà i hỏi chuyện cho bữa tối thôi naomi chỉ nói đại khái và quả n h â n nít ta lộ rõ v ề nghi ngờ người mù mà định một mình đến nhà hàng pháp à càng lúc càng đáng nghi rồi đấy anh đã nghi ngờ vậy sao không đóng giả làm khách rồi trà trộn vào nhà hàng đi thế không được b à n ã y đụng mặt bà ta nghĩ tôi là nhân viên lễ tân rồi với lại trong nhà hàng cũng có người của chúng tôi đóng giả làm khách họ sẽ lo liệu được thôi vậy phiền các anh không làm phiền đến khách đúng không tôi biết mà Cô Ni ó nhiều ta h ậ t t đấy n i rút điện thoại ra có vẻ anh định báo cáo với cấp trên về bà katagiri bây giờ kém mười lăm phút Naomi rời khỏi quần lễ tân đi tới phòng một hai một chín đến trước cửa phòng cô nhìn đồng hồ k i ể m t r a giờ c h ờ đến bây giờ kém năm phút rồi mới gõ cửa từ bên trong v ọ n g r a tiếng đáp vâng ngay sau đó cửa được mở ra bà katagiri đứng đó trong bộ công lê cùng cặp kính dập tôi đến hơi sớm ạ không đâu tôi cũng vừa nghĩ chắc cô sắp tới bà chậm rãi ra khỏi phòng bà cầm gậy bằng tay trái trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ m à u bạc nhìn thoáng qua trông nó chẳng khác gì đồng hồ bình đông nhưng cô nhận ra đó là loại dành cho người mù nắp kính đồng hồ mở còn mặt số thì được thiết kế để có thể sờ vào xác định giờ cô sao vậy thang máy ở phía này chứ nhỉ bà katagiri hỏi à vâng thưa xin lỗi quý khách quý khách vòng tay vào tay tôi đi ạ naomi đỡ lấy tay phải của bà vòng vào tay mình nhà hàng pháp nằm trên tầng cao nhất của khách sạn lúc đặt bàn naomi đã nói với phía nhà hàng trường hợp của bà katagiri khi hai người naomi lên đến nơi v ị quản lý nhà hàng quen thuộc niềm nở ra chào hỏi họ được người này dẫn đường naomi đưa bà katagiri đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ dĩ nhiên không phải họ muốn thưởng ngoạn cảnh đẹp nhìn từ đó mà có lẽ họ nghĩ chỗ trong góc sẽ yên tĩnh hơn những bàn khác ngoài đĩa nĩa dao cốc đặt trên khăn ăn còn có cả hoa tươi nhưng bàn b à ngồi lại trống không người quản lý nói nhân viên của họ đã được tập huấn cho cả những trường hợp khách k i ế m thị đến dùng bữa tại nhà hàng anh ta giải thích rất tỉ mỉ về các món ăn rồi cách bay biện chúng lên đĩa vậy tôi xin phép có vấn đề gì quý khách cứ nói với nhân viên nhà hàng ạ naomi nói với bà katagiri cảm ơn cô quá may mà có cô không có gì đâu ạ naomi đưa mắt chào viên quản lý rồi rời đi nhưng vừa ra đến cửa cô cứ thấy lấn cấn nên quyết định nấp ở đó nhìn bà katagiri chính đôi găng tay kia đã khiến cô như vậy ngay cả lúc dùng bữa mà bà cũng không định bỏ nó ra sao một b u i bàn trẻ đứng cạnh đó đưa thực đơn cho bà bà vẫn đang đeo đôi găng ấy bà mở thực đơn ra nhưng không có ý định đụng đến nó nhân viên bồi bàn giải thích gì đó và bà gật đầu đồng ý có vẻ bà đã chọn được món cậu bồi bàn nhận lại quyền thực đơn cúi chào rồi rời đi naomi nhanh chóng đuổi theo người bồi bàn cô cất giọng gọi trước khi người đó bước vào bếp tôi xin lỗi một chút cậu bồi bàn quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên có chuyện gì vậy à tôi xem thực đơn một chút được không cái này à naomi mở quyền thực đơn ra trong đó các dấu chấm nồi được sắp xếp rất quy tắc nhưng không hiển thị còn chữ chỉ có phần đầu là được đánh số tóm lại người bình thường sẽ không thể đọc được vì khách kia chọn món trong này à không ạ đây là thực đơn cho các món lè và coster thôi ạ còn lại tôi đã giới thiệu các món đặc biệt khác bằng lời sau đó bà ấy chọn món mà đầu bếp giới thiệu <cười> có chuyện gì sao à à không tôi xin lỗi vì đã làm phiền nhé Naomi đơn bàn Đúng Naomi ánh Đúng hơn thoáng đánh kinh nơi quay của Katagiri cho mắt cảm mắt dâm lại bồi Rồi đi giác Dưới Đi trả thực gót bắt thấy lúc là khác cậu bước cô cô cặp đã vậy bà bà ấy gặp Vì lẽ nào bà ấy đã nhìn thấy naomi nói chuyện với người bồi bàn kia có lẽ nào naomi tránh ánh mắt của bà và vội vàng đi ra phía cửa nỗi lo lắng bắt đầu cuộn lên trong l ò n g ngực cô